Mùa thu, mùa phát hành những album mới Từ Vanessa Paradis cho đến Natasha St. Pierre Từ Raphael cho đến Florent Pagny Các tên tuổi của làng nhạc Pháp đều có tour lưu diễn Song song với các tuyển tập vừa được cho ra mắt của họ Điểm chung giữa các nghệ sĩ này Là trong bối cảnh thị trường băng đĩa đang xuống dốc dữ dội Họ phải thay đổi rất nhiều thứ Từ phong cách, hình ảnh cho đến cung cách làm việc Trường hợp tiêu biểu nhất là ca sĩ Milan Farmer Sau ba thập niên ngự trị trên đỉnh cao, tập nhạc gần đây nhất của cô đã không thành công như mong đợi. Đầu tháng 12 tới, cô sẽ trình làm một album mới mang tự đề Bleu Noir, tạm dịch là màu mực xanh đen. Lần này, Milene đã thay đổi toàn bộ ekip làm việc với cô từ hơn 30 năm qua để hợp tác lần đầu tiên với Red One, nhà sản xuất nổi tiếng của Lady Gaga. Đó là về mặt âm nhạc. Còn về mặt hình ảnh, Milan muốn tạo dựng một phong cách mới dựa trên video thử nghiệm và nghệ thuật xăm hình phù du. Khái niệm này được gói gọn trong tựa đề Màu mực xanh đen. Liệu album này có thể giúp cho Milan nối lại với thành công hay không? Mãi đến giữa tháng 12, thời gian phát hành chính thức album người ta mới biết được. Về phần mình, nam ca sĩ Florent Pagny, sau khi dự kính kế hoạch làm việc, vừa tung ra thị trường album mới của anh mang tựa đề thú tịt son contraire. tre tạm tất cả mọi thứ và ngược lại lần này anh đã tập hợp một nhóm sáng tác hùng hậu chưa từng thấy ít nhất là mười bốn tác giả đã bắt tay vào việc sáng tác và thực hiện album hầu hết đều là những tên tuổi gạo cội của làng nhạc Pháp như Carlosillo Obispo Maximil Forasti mục tiêu là tạo ra một sắc thái âm thanh khác hẳn với những gì anh đã ghi âm trước đây một cách tương tự Jean-Cal leuthand Eddie Mitchell đã phải đến ekip sáng tác của Laurent Voulzy và Alain Souchon để cho ra một album mới của mình. Với phần Florent Panie and a chamou capoup của Marc Lavoine de jetée des fleurs, tẩm dệt lại những lời tán tụng để giới thiệu cho album của mình. Tout le monde cherche un peu l'aventure dans ce monde couvert de voitures. avec les yeux, tout le monde veut tomber amoureux, on tire un peu la couverture sur nos corps couverts de blessures, on se laisse un peu plus de liberté, Des fleurs, t'emmener faire un tour ailleurs, marcher dans les jardins des hommes. Un jour être heureux, je voulais te jeter des fleurs, sentir le parfum du bonheur. hát mới của Florent Pagny đánh dấu 20 năm sự nghiệp ca hát của anh. Anh đã cho Tramarc tập nhạc đầu tay vào năm 1990 và tính đến nay anh đã ghi âm 13 album. Album này cũng được cho Tramarc cùng với một phòng lưu diễn nước Pháp. Qua đó nam ca ăn mừng hai thập niên sự nghiệp và sinh nhật 50 tuổi. Về phần mình nữ Isabelle Boulay vừa cho Thai Ban Thai Pháp album mang tên Les Chansons pour le mois d'hiver. Các ca khúc cho những tháng mùa đông Sang kẻ sáng tác mới Và tình khúc xưa Sau một thời gian ăn khách tại Pháp Trong khoảng 2 năm trở lại đây Cô đã trở về quê nhà tại Canada Và chủ yếu đi hát ở vùng Quebec Xuất thân từ vùng đất lạnh Nhưng Isabelle Boulet lại có chất giọng nồng nàn Trầm ấm và biểu cảm hơn cả Trong album này Cô tìm lại sự trường của mình Từng giúp cho cô thành danh Từ thời đi hát chung với đoàn ca nhạc kịch Starmania Chỉ cần một cây đàn guitar thùng đệm với lối hát mộc Isabelle Boulay đưa người nghe vào các không gian ấm cúng của những căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ giữa miền thung lũng phủ đầy tuyết trắng nơi mà những tâm hồn cô đơn đi tìm hơi ấm trong vòng tay của tình bạn hay của tình người <cười> Ils ont fait la saison des amitiés sincères La plus belle saison des quatre de la terre Ils ont cette douceur des plus beaux paysages Et la fidélité des oiseaux de passage Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors, peut-être, je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois. Chắc các bạn đã nhận ra giai điệu rất quen thuộc của nhạc phẩm L'Amitié, tình bạn, một ca khúc ăn khách vào năm 1965 của François Jardy. 45 năm sau ngày ra đời, ca khúc này vẫn chưa có một vết nhăn. Ngược lại nhờ vào lối diễn đạt của Isabelle Boulay mà bài hát tìm được thêm một hơi thở mới. Trên album, các ca khúc cho những tháng mùa đông, ca sĩ vùng Quebec còn cải biên khá đạt một số bài hát ăn khách của Julien Clerc và Francis Cabrel. Trong số các album mới được cho ra mắt, thu hút sự chú ý của người nghe, có tập nhạc Live của Vanessa Paradis và nhất là của Charlotte Gainsbourg. Cả hai đều nổi danh từ khi còn nhỏ, nhưng sau đó mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Tại Pháp, Charlotte Gainsbourg nổi danh nhờ đóng phim nhiều hơn là nhờ vào ca hát. xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, cha là tác giả nổi tiếng Serge Gainsbourg, còn mẹ là nữ diễn viên Jane Birkin album mà charlotte gasburg vừa cho ra mắt là một tập nhạc live ghi âm trực tiếp trên sân khấu các bài hát trích từ hai album gần đây nhất của cô nhưng bên cạnh đó còn có một số ca khúc chọn lọc mà cô đã thu thanh cho một số dự án khác trong số này có tình khúc chủ đề của bộ phim la part l'autre reste tạm dịch kẻ ở người đi của đạo diễn claude berry bài này cũng đã từng được sylvie varton ghi âm lại nhưng không sâu lắng bằng phiên bản Charlotte Gasbourg ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. L'un s'en va et l'autre reste nest pijnlijk dat de jonge de jeunesse nest niet meer zijn? Nee, is het pijnlijk de jonge mensen niet meer zijn? Nee, is Deze déchire mes lettres Et reste là Demain peut-être Tu reviendras Geste d'amour et de tendresse Tel de oiseau en mal d'ivresse Les grands amours sont en détresse Ils n'ombriront pas leurs promesses Ils sécreront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent Lorsque l'un part et l'autre reste quên lời hứa chi vương mắt cũng vì Tình yêu không còn để Một khi kẻ ở người đi Khi xưa thương từng cử chỉ Nay yêu còn là những gì Tóc xuân nào chẳng hoang phí Tuổi thu nào lại xa đi Xé vùng những bức thư tình Nến tàn chẳng gọi bình minh Ban mai nào chưa thức tỉnh Từ đây già cỗi một mình Kẻ ở mọi gối vẫn quỳ Người đi không hướng vẫn đi Tình yêu trở nên ích kỷ Còn đâu cái thoại dịu kỳ đời ai mà muốn biệt ly con tim trăng rối thầm thì, tình yêu không còn địa chỉ từ nay kẻ ở người đi về phần mình Vanessa Paradis cũng vừa trình làng tập nhạc Une Nuit à Versailles ghi âm buổi trình diễn của cô trong khuôn viên của cung điện nổi tiếng thay vì phát hành một tuyển tập bao gồm các ca khúc chọn lọc ăn khách từ trước đến nay Vanessa Paradis lại dựng lên một live show duy nhất để ghi âm trực tiếp các bài hát nổi tiếng của mình trải qua nhiều giai đoạn từ lúc cô mới thành danh với bài trô taxi cho đến các dự hợp tác với các tác giả như Gansbure, Lenny Kravitz và Cashy M. bên cạnh các bài hát quen thuộc Vanessa còn kiếm thêm một số ca khúc không có mặt trên các tập nhạc khác trong đó có nhạc phẩm Le temps de l'amour của François Hardy gần đây tên tuổi của Vanessa Paradis lại được nhắc nhở đến nhiều khi một lần nữa hiệu thời trang Chanel Lương danh của Pháp đã mời cô làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm cho công ty này. Nhân dịp đó, Vanessa Paradis đã ghi âm lại ca khúc What a Day for Daydream, một bài hát ăn khách trước đây của nhóm The Loving Spoonful. So với nguyên tác, phiên bản của Vanessa là một bài hát mộc và chỉ được phát hành cho thị trường Nhật Bản, chứ không phải là cho thị trường châu Âu. For a daydream. What a day for a daydreaming boy. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Mooi thu namen, komt a day for a op boy na na na na na na na Canada, die groeit in New Brunswick. Ze is 10 jaar geleden op het podium verschenen. De volgende dag is het weer een dagje op het podium. De lời tâm sự bên cạnh đàn dương cầm khác hẳn với những ca khúc mà cô đã từng thực hiện trong phòng ghi âm nơi mà Natasha đang xem hòa quyện chiếc giọng khỏe khoắn của mình với lối hòa âm phối khí bốc giao hưởng. Đang này ở trên sân khấu Natasha chỉ hát đệm với tiếng đàn dương cầm. Song song với được lưu diễn nói trên, cô trình làng tuyển tập mười năm thành công bao gồm hầu hết những ca khúc mà cô đã ghi âm trong thời gian qua với nhóm sáng tác của Goldman và Obispo, album này có lẽ đánh dấu một sự chuyển hướng khá rõ rệt của nữ ca sĩ người Canada, đóng là dấu ngoặc cho giai đoạn hợp tác và ghi âm với các tác giả Pháp để trở lại làm việc với các tác giả vùng Quebec. trong số các dự án mà Natasha Saint-Pierre từng tham gia ở quê nhà có album chăm ca với Claude Dubois, trong đó có nhạc phẩm Laissez L'été ans, (tạm dịch: hay để cho mùa hè trẻ mãi), Sự khác từ phong cách đến nhịp điệu trẻ trung, tươi mát nhưng vẫn đậm chất lãng mạn trữ tình của dòng nhạc Pháp. Mais malheureux, malheureux. quand d'un gros câlin on guérit nos chagrins, Rester allongis sur le ma... sol.